Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mời các bạn nghe đọc truyện Duyện Ma của tác giả Nguyễn Bị Tú, được thể hiện qua giọng đọc của Mời các bạn cùng nghe. Hôm ấy trời mưa như chút nước Cơn mưa nặng hạt kéo dài từ rạng sáng mà đến xế chiều vẫn chưa có dấu hiệu ngừng tạnh. Mây đen càng lúc càng nhiều khiến bầu trời càng thêm ưu ám và cảnh vật đằng xa như đã bị phủ chụp nhạt nhòe trong làn nước. Vinh đã mấy lần định lội mưa bể nhà nhưng cái gió lạnh cộng thêm làn mưa tả tới khiến chàng đã phải hai ba lần chuột bước. Nơi Vinh đang trú mưa là một quán lá bên đường Nhìn thái độ nôn nóng và đứng một chỗ không yên Nên bà chủ quán lên tiếng bảo Cậu đừng ngại Cứ ngồi xuống ghế mà nghỉ Cơn mưa này chắc cả tiếng nữa mới tạnh Dán chở đi Thế nào cũng có xe ôm đi ngang qua Để giúp cậu về Vinh khoanh tay trước ngực Và rụt cổ lại Vì luồng gió lạnh thổi thốc vào quán Rồi lên tiếng Nhà cháu cũng gần đây nếu tạnh mưa đi bộ về cũng được. Gửi Vinh kể cho bà lão trong quán biết là chàng ở Sài Gòn về thăm nhà. Vừa bước xuống xe đỏ là gặp trận mưa lớn khiến chàng phải chạy ngay vào quán để chuẩn. Bà lão cũng kể cho Vinh nghe là bà đang chờ đứa cháu gái đi học về. Và nó là người phụ bà trông non hàng quán lúc buổi chiều. Bình nhìn quanh quán lá nghèo nạn, trên sạc bổ lòng ấm nước trà và mấy cái ly cáo bệnh Phía trên treo lụng lặng mấy buồng chuối chín vàng trên các sợi dây thép căng ngang. cái chiếc ghế đầu nơi Bình ngồi là một quầy rửa xiêm đỏ ối rửa vào vách. Bởi mấy cây vỏ rửa nằm lăn lóc dưới nền đất ẩm thấp, Bên trong nơi bà cụ đang ngồi bó gối Là một cái giường ngò bẹp chải chiếu đã rách bươm nhiều chỗ Với một mớ chăn mổng hỗn độn cuốn ở đầu giường Gần lối đi ra đằng sau là một chiếc khung Nghiêng lạch đến mấy tấm hình treo trên vách Tò mò Vinh đứng lên và bước vào trong thêm vài bước để nhìn cho rõ Đó là tấm hình chụp cô gái mặc áo dài trắng ôm cặp trước ngực miệng nở nụ cười tươi tắn. Bà tấm kia là một em bé đứng giữa cặp vợ chồng trẻ. Cả hai tấm hình đều đỗ vạng. Bởi tấm kiện che phủ gió bụi của không đã bị vỡ mất. Thấy bình chăm chú nhìn mấy tấm hình, bà cô chủ quán nói: "Con Phượng Đốc chút xuống nữa, nó về tới là cậu nhận ra nói liền. Nó học trên phố cách xa đây cả mấy cây số." Đạp đi đạp về tội nghiệp lắm Thấy nó ham học Mà còn học giỏi nữa Nhưng nhà nghèo quá Nên chẳng biết mai rồi này ra sao nữa Thấy cô bà vui vẻ kể chuyện Nên chẳng hỏi tới Vậy bố mẹ cô ấy đâu Bà cụ chăm miệng thở dài Cái hình bên cạnh là bố mẹ con Phượng đó Nhưng cả hai đều chết sớm hết cả rồi Nói xong bà cô đưa tay lên rủi mắt ra vẻ buồn giàu khi có người khơi gợi lại dĩ vã buồn. Rồi cả hai chợt rơi vào trong im ắng vì một người không muốn kể thêm và người kia lại không dám hỏi tới. Được một lúc, Vinh ngó ra cửa, chẳng thấy cơn mưa đang tạnh dần, chỉ còn tiếng nước tí tách từ mái tranh nhỏ xuống các vùng nước chung quanh nhà. Vinh bừng giỡn đứng dậy với tay tới cặp ra đem theo và nói, Cảm ơn bà đã cho chú mưa Mưa đã tạnh cháu phải về nhà ngay Kéo cả nhà tự có chuyện chi Lại kéo nhau đi tìm Bà cụ ngẩn đầu lên nhìn Vinh lắc đầu ái ngại Giá cậu chờ con Phượng về tới Rồi mượn nó chiếc xe đạp mà về thì tốt hơn Vinh nói đùa cho bà cụ vui Bà biết cháu là ai mà dám cho xe mượn nhờ mai cháu không mang ra trả Rồi cô Phượng lấy cái gì để mà đi đến trường Bà cụ cười nhẹ. Tôi biết gia đình cậu mà, nhưng hồi đó cậu còn nhỏ quá nên không biết tôi là ai thôi. Có phải cậu là cậu Vinh, con ông Tuyến trường ấp không? Vinh rất ngàn nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net